116. Giận và thù. Tình yêu giữa những con người là điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Hãy cẩn thận, đừng hủy diệt tình yêu này bằng lời nói của bạn. Kim Tam bút đã nói, sự khởi đầu của một cuộc cãi vã thì giống như nước cố bứt phá một con đập. Khi con đập bị vỡ, bạn không thể ngăn chặn dòng nước. mà mọi cuộc cải vặn đều bắt đầu bằng những lời nói. Một lý lẽ không thuyết phục được ai mà chỉ chia rẽ con người và khiến họ giận dữ. Cái tội lỗi mà chúng ta trách cứ cho kẻ khác, chúng ta hầu như luôn tìm thấy nó trong chính mình. Nếu hai người thù nghịch với nhau, cả hai đều có lỗi. Nếu chỉ một trong hai người thù nghịch thì sự bất hòa sẽ nhanh chóng biến mất.